Ba nửa bước yêu vương giận dữ, yêu nguyên khủng bố thổi quét, đem thông đạo đánh nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Bên trong một thông đạo cách mấy chục dặm nơi đó, lâm tiêu bình yên khoanh chân ngồi, lấy ra tấm bia đá. Hiện tại hắn khẩn cấp xem qua, tấm bia đá dài cùng rộng tới mấy thước bên trên chạm khắc văn tự cổ xưa như ẩn chứ ma lực vô tận lâm tiêu phân ra một tia thần hồn lặng lẽ thẩm thấu vào trong bia đá. oanh. thần hồn lâm tiêu vừa xâm nhập vào bia đá. một cổ khí tức làm người sợ hãi tràn ngập. cổ khí tức thật mãnh liệt làm tâm thần hắn khuấy động. thần hồn như sa vào sóng biển mênh mông. tùy thời đều có thể bị hủy diệt. giữ vững cho ta. sắc mặt lâm tiêu tái nhợt. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, gắt gao giữ vững tâm thần, toàn lực vận chuyển tâm pháp cử ngữ phân thần thuộc, lúc này mới đem thần hồn của mình ổn định lại. Đồng thời từng luồng tin tức huyền diệu thông qua thần hồn không ngừng dũng mảnh tràn vào trong đầu lâm tiêu, đại lượng tin tức làm đầu óc của hắn cơ hồ sắc nổ tung. Sau một lúc lâu tin tức mới ngừng lại tinh thần lâm tiêu rốt cục đã khôi phục bình tĩnh. Không gian phong bạo. Cẩn thận chảy vuốt tin tức trong đầu mình. Lâm tiêu rung động thật sâu. Bên trong tấm bi đá ghi chép lại võ họp về không gian phong bạo. Lợi dụng việc nắm giữ không gian áo nghĩa cùng tâm pháp độc đáo trong võ họp. Đem lực lượng không gian chuyển hóa thành một cổ công kích cực kỳ cường hãn, Luyện tới mức tận cùng nâng tay có thể phá nát không gian. Đủ hội thiên diệt địa. Không gian phong bạo này là một môn bí pháp đem không gian áo nghĩa dung nhập vào công kích. Nhất định phải nắm giữ không gian áo nghĩa mới có thể thi triển. Hơn nữa không những yêu thú có thể tu luyện mà nhân loại cũng làm được. Nhưng tạm thời không có trợ giúp gì cho ta. Chỉ khi nào lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đột phá tới sinh tử cảnh mới có thể chân chính phát huy ra huy lực của nó. Lâm tiêu lẩm bẩm, mắt lón tinh quang thu lại tấm bi đá. Đây, thu hồi bi đá, lâm tiêu lón thân biến mất trong thông đạo tiếp tục tiến vào sâu bên trong huyệt động. Bên trong một thạc mộ phong cách cổ xưa ha ha ha ông trời thật là chiếu cố ta lại cho ta đạt được một kiện vương giải chi binh bên trong thạch mộ triệu vô cực vút ven một kiện áo giáp ngâm đen thân hình run rẩy mặt đỏ bừng trong ánh mắt tràn ngập kiết động vừa rồi hắn bị bốn nửa bước yêu vương đuổi giết hoảng hốt chạy bừng Không biết mình chạy tới địa phương nào. Trong lúc vô ý tiến vào thạch mộ. Chiếm được áo giáp ngâm đen này. Áo giáp này thoạt nhìn thật giản dị. Nhưng chỉ cần tâm thần thẩm thấu bên trong là có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng tới mức tận cùng tuyền ra. Cổ lực lượng vô cùng rộng rãi. Mạnh mẽ như triệu vô cực cũng có cảm giác kinh hãi. Hiển nhiên vượt xa cấp bậc hiện tại của hắn. Thiên ngoan khải sao. Trên áo giáp có một hàng chữ nhỏ triệu vô cực lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tế luyện. Vương giả chi binh chính là vũ khí chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có thể nắm giữ. Triệu vô cực chỉ đạt tới nửa bước vương giả. Khoảng cách lại còn kém rất xa. Vừa tế luyện phải dùng hơn một canh giờ mới tạm thời nắm giữ thiên man khải. Tâm thần triệu vô cực vừa động. Áo giáp tối đen hóa thành một đào hắc mang bao phủ thân thể hắn. Từ xa nhìn lại giống như mặc một bộ áo giáp màu đen. Tản ra vẻ sáng bóng thâm trầm. Để thử xem uy lực thiên man khải. Triệu Vô Cực cầm trường kiếm màu đen hung hăng chém lên ngực của mình. Lực phản chấn mãnh liệt truyền tới. Tay phải Triệu Vô Cực run lên. Hắc mang trên thân kiếm chết động. Như bị thương nặng, không ngừng run rẩy. Trái lại khải giáp không hề có chút dấu vết. Thân thể Triệu Vô Cực không hề có chút tổn thương. Mà lực trùng kích cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên không hổ là khải giáp vương giả. Chí bảo ẩn chứa lạc ấm vương giả lại không thể gây thương tổn cho nó. Có thiên mang khải. Nửa bước yêu vương. Sinh tử ma bàn gì đó. Ta còn cần gì sợ hãi. Tâm thần triệu vô cực kiếp động trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo xú tiểu tử chết tiệt. ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp lại ta. nếu không ta nhất định cho ngươi muốn sống không được. muốn chết cũng không xong. có thiên man khải. lòng tin của triệu vô cực gia tăng. khóng môi lộ nụ cười cuồng ngạo lạnh lùng. thân hình chợt nhoáng lên biến mất trong thạch mộ. ở một bên khác thông đạo tối đen lại thông suốt bốn phương, khúc huyễn sâu thẳm, lâm tiêu không ngừng xâm nhập vào tận sâu trong. ôm, không biết qua bao lâu tận sâu trong huyệt động đột nhiên truyền lại một cổ không gian dao động cực kỳ huyền ảo. ân, thân hình lâm tiêu vừa động liền bay vút về hướng đó. không bao lâu, một đại điện thật lớn xuất hiện trước mặt hắn. Cao hơn ngàn trượng. Rộng hơn ngàn trượng. Dài gấp mấy lần. Khắp bốn phiếu đại điện thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Đem cả đại điện chiếu rọi sáng ngời rực rỡ. Trên vách đại điện từng đạo không gian sống gợn quỷ dị không ngừng lưu chuyển. Cả vách tường như một chiếc gương không ngừng nhộn nhạo gợn sống. Không gian ba động tràn ngập. Rơi lên mỗi bình đài trong đại điện Hai bên hòa lẫn khiến người cảm giác vô cùng ổ dị Đây là một bình thai thật lớn Cao trăm thước Rộng dài trăm thước Chung quanh bình đài lại có sáu quan tài bằng đá thật kỳ dị Quan tài lớn nhất không khác gì bình thai Ít nhất phải hơn hai thước Bên trên tản ra quan mang sâu kín Ở trong đại điện có vẻ cực kỳ thần bí. Càng làm lâm tiêu cảm thấy giật mình là bên trong quan tài có một con yêu thú đang ngủ say. Chính là bạch sắc yêu lan mà lâm tiêu nhìn thấy trong sơn mạch thiên vẫn. Thân thể bị không gian ba động bao phủ. Lông tơ trắng trên thân không ngừng phập phồng. Cảm nhận được lâm tiêu tiến vào. Bạch sắc yêu lan bị đánh thức. Mở đôi mắt băng sương Nhìn thấy lâm tiêu trong ánh mắt nhất thời tạng mát ra vẻ u lãnh độc hữu của lan tổ Di không ngờ là không gian đạo văn lực chẳng lẽ nơi này là cửa ra vào huyệt động Đúng lúc này thanh âm kinh nghi của Long Gia truyền tới Lối ra Long Gia khẳng định Lâm tiêu nhìn chằm chằm vách tường phía trước Căng cứ theo lời của Long Gia. Bọn họ đang bị vây trong huyệt động tại không gian bí cảnh độc đáo nơi này. Trừ phi là vương giả sinh tử cảnh có thể phá toái hư không. Nếu không muốn thoát ra ngoài nhất định phải tìm được lối ra không gian mới được. Bằng không sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở nơi này. Khả năng ngoài sáu thành đi nhưng không nghĩ tới không gian đạo văn lại biến thành thực chất rõ ràng như vậy. ngươi không phải muốn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa sao. đối với ngươi mà nói đây chính là cơ hội tốt. long gia thoáng hưng phấn nói. cơ hội tốt. lâm tiêu mê hoặc. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 824 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1022 Không gian đạo văn Không gian đạo văn là một hình thức thể hiện của không gian áo nghĩa Nắm giữ không gian đạo văn bao nhiêu đại biểu không gian thiên phú của võ giả mạnh yếu bao nhiêu Nói thế này Võ giả tự quy nguyên cảnh đột phá sinh tử cảnh nhất định phải lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Nhưng lực lĩnh ngộ sâu càng khác nhau. Thực lực tự nhiên cũng khác nhau. Cho nên vương giả sinh tử cảnh vừa tới tầm thứ ba có thể cục tay trọng sinh. Huyết nhục diễn sinh bất tử bất diệt. Tầm thứ ba cũng có thể gọi là tiết huyết trọng sinh đại biểu sinh tử áo nghĩa mạnh yếu đồng thời không gian áo nghĩa cũng phân biệt mạnh yếu phân chia chính là không gian đạo văn bình thường mà nói vương giả sinh tử cảnh tầm thứ nhất có khả năng nắm giữ năm tới mười không gian đạo văn tầm thứ hai nắm giữ mười một tới ba mươi tầm thứ ba từ ba mươi tới một trăm Đây là căn cứ theo cường độ thân thể vương giả mà phân chia. Nhưng số lượng này cũng không phải tuyệt đối không thể thay đổi. Đồng dạng là vương giả sinh tử cảnh tầm thứ nhất nếu ai nắm giữ không gian đạo văn càng nhiều. Đại biểu không gian lực của hắn càng thêm cường đại. Long Gia tiếp tục giải thích Nói như vậy nghe qua tự hồ thật phức tạp. Nhưng kỳ thật rất đơn giản. Tỉ như hai người đều là võ giả quê nguyên cảnh sơ kỳ, Bản chất chân nguyên đều giống nhau. Nhưng bởi vì tu luyện công pháp khác nhau tạo thành chân nguyên mạnh yếu cũng khác nhau. Nếu như ta không đoán sai. Bạch sắc yêu lan sở dĩ có thể xuyên qua hư không? Cũng không phải thiên phú không gian gì. Mà là hàng năm ở trong đại điện nên tự nhiên hấp thu một bộ phận không gian đạo văn mà có. Nếu ngươi có thể hấp thu không gian đạo văn nơi này, Hơn nữa nắm giữ năm đạo văn không gian, Như vậy sẽ có thể tự nhiên lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, Sẽ đột phá tới sinh tử cảnh tầm thứ nhất. Nhưng muốn hấp thu không gian đạo văn, Thân thể phải đạt tới nửa bước yêu vương, Cũng chính là lĩnh ngộ bộ phận sinh tự áo nghĩa. Nhưng bạch sắc yêu lan rõ ràng chỉ mới đạt tới cửu tinh đỉnh phong. Sau khi hết thu không gian đạo văn mà không bị hỏng mất. Chẳng lẽ đạo văn nơi này có chỗ nào đặc thù. Kỳ quái kỳ quái. Long gia hiển nhiên còn có chút nghi hoặc chưa được rõ ràng. Lâm tiêu ngẫm đầu nhìn về phía trước. Không gian lực trên vách tường quá mức khủng bố. Hơn nữa rất có thể là cửa vào của huyệt động thần bí này. Tự nhiên tạm thời không thể đi tới. Như vậy đường tắt duy nhất có thể cảm ngộ đạo văn chính là bình đài của bạch sắc yêu lan kia. Trong hư không, Lâm Tiêu cùng bạch sắc yêu lan nhìn nhau. Lấy thực lực của hắn muốn đuổi đi yêu lan không khó. Nhưng hắn không tùy tiện hành động. Hắn mơ hồ cảm giác được quan tài thập phần khởi dị. Trước khi tìm hiểu rõ trạng hướng hắn còn muốn tiếp tục quan sát. Đúng lúc này. Bá bá bá. Ở trong một thông đạo một bên đại điện. Đột nhiên xuất hiện bốn thân ảnh khổng lồ. Chính là bốn đầu nửa bước yêu vương đã đuổi giết triệu vô cực lúc trước. Nhân loại, bốn nửa bước yêu vương vừa đi vào đại điện. Ánh mắt rơi trên người lâm tiêu, tản ra sát khí làm người sợ hãi. Nhưng ngay sau đó ánh mắt bọn chúng cũng bị bình đài trong đại điện hấp dẫn. Không gian đạo văn lực, đây không ngờ là không gian đạo văn lực. Ta từng nghe bệ đế đại nhân nói qua. Không gian đạo văn là hình thức biểu hiện của không gian áo nghĩa. Chỉ cần nắm giữ được không gian đạo văn, Sẽ có thể lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Trở thành yêu vương. Đại cơ duyên của bốn người chúng ta đã tới. Bốn nửa bước yêu vương đều là dị thú. Địa vị khá cao trong yêu tột. Kiến thức không ít. liếc mắt liền nhìn ra không gian đạo văn lực. Trong ánh mắt nhất thời lộ vẻ mừng như điên. Trên bình đài có một đầu yêu lan. Đuổi nó đi, chỉ là yêu thú cử tinh đỉnh phong cũng muốn chiếm lấy không gian đạo văn lực quả thật buồn cười. Bình đài không lớn, đuổi yêu lan đi bốn chúng ta luôn phiên ở lại cảm ngộ là được. Giờ phút này bốn nửa bước yêu vương đã đem lâm tiêu gạt qua một bên tâm thần hoàn toàn tập trung lên bình đài kia hốn hốn, chúng nhanh chóng tới gần bình đài trung ương, đồng thời hướng yêu lan liên tục gầm rố. Lâm tiêu thật dễ dàng hiểu được ý tứ của chúng, chính là muốn yêu lan lập tức cút ngay, nhường ra bình đài trung ương, yêu lan gầm nhẹ, thân hình cúi thấp, đối mặt bốn nửa bước yêu vương mà không hề có chút nhượng bộ. Trong mắt vắng ra quang mang liều lĩnh. Tâm thần lâm tiêu vừa động. Bạch sắc yêu lan hành động tự hồ không giống như không đành lòng bỏ qua bình đài. Mà là như muốn thủ hộ vật gì đó vô cùng quan trọng. Loại ánh mắt kia thật giống như năm xưa lâm tiêu bảo hộ lâm nhu. Kiên định. Chấp nhất. Vĩnh không lùi nhường. Bốn nửa bước yêu vương nổi giận. Trong yêu tộc đẳng cấp sâm nghiêm Còn nghiêm khắc hơn cả nhân loại Chỉ là một yêu thú cử tinh đỉnh phong Lại dám ngang nhiên chống cự mệnh lệnh của chúng nó Khiến chúng nó vô cùng phẫn nộ Sưu Đúng lúc này một thân ảnh lướt vào trong đại điện Triệu vô cực Ha ha ha Thật sự là ông trời có mắt Tiểu tử không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt Vượt ngoài dự liệu của lâm tiêu. Ánh mắt triệu vô cực đảo qua đại điện. Nhìn thấy lâm tiêu cùng bốn nửa bước yêu vương. Chẳng những không thất kinh chật vật bỏ chạy. khóe môi còn lộ vẻ tươi cười hưng phấn. Trong mắt lướt qua sát khí lạnh lẽo. Tiểu tử chết cho ta. Trong tay triệu vô cực xuất hiện thanh kiếm màu đen. Mỗi chân điểm dưới đất. Thân thể lao tới nhắm ngay lâm tiêu đâm ra một kiếm. Hắc quang cắt qua hư không. Nháy mắt đi tới trước mặt lâm tiêu. Có chút cổ quái. Lâm tiêu lập tức cảm thấy không thích hợp. Trước đó triệu vô cực bị mình đánh tan tác. Chật vật bỏ trốn. Hiện tại gặp mình lại không tránh mà còn lao tới tấn công. Có cảm giác như sợ mình chạy thoát. Dũng khí của hắn từ đâu mà có. Cho dù trong lòng nghi hoặc, Động tác của lâm tiêu cũng không có chậm tí nào. Hoàng thiên hậu thổ ấm bay ra đón gió mà trướng. Nháy mắt biến lớn hơn mười trượng, Hướng triệu vô cực hung hăng đập tới. Một màn làm lâm tiêu kinh hải diễn ra. Triệu vô cực không hề tránh né. Khó môi hiện nụ cười lạnh lẽo thanh kiếm vẫn đâm thẳng tới lâm tiêu. oanh long. hoàng thiên hậu thổ ấm hung hăng nện lên người triệu vô cực. chỉ thấy trên thân hắn hiện ra áo giáp màu đen. lực lượng hoàng thiên hậu thổ ấm không cách nào tiến thêm mảy may. ngược lại còn bị chấn bay ngược trở ra. chỉ tích tắc kiếm quan sắc bén đã đi tới trước mặt lâm tiêu. đây là áo giáp vương phẩm. Vẻ mặt Lâm Tiêu Tĩnh ngộ, vẫn cực kỳ bình tĩnh. Sinh tử ma bàn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Oanh một tiếng ngăn chặn một kích của đối phương. Một kích không trúng, vẻ mặt Triệu Vô Cực không thay đổi, cười lạnh tiếp tục phát động tiếng công cuồng mãnh. Ha ha ha. Xú tiểu tử, chắc ngươi sẽ không ngờ chứ?" Bởi vì ngươi truy sát mà ta nhân hòa được phúc. Chiếm được thiên mang khải. Đây là vương phẩm khải giáp. Hiện tại ta có ưu thế. Ta nhìn ngươi làm sao đấu lại được ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 825 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương một nghìn không trăm hai mươi ba chết mà sống lại. Triệu vô cực cười lạnh ấm ký vương giả trên kiếm phát ra, lực lượng cường đại bao trùm lâm tiêu. Hoàng thiên hậu thổ ấm lập tức quay về phòng ngự, hỗn độn khí buông rơi bảo hộ lâm tiêu. Phanh phanh phanh! Kiếm khí rậm rạp tung hoành đang xen Xuyên quả hư không! Lực cường đại đem lâm tiêu liên tục chấn lui ra phía sau. Nhưng không chút sức mẻ. Hoàng thiên hậu thổ ấm là chí bảo. Công phòng một thể. Cũng không phải chí bảo nào tùy ý là có thể phá vỡ. Đồng thời lâm tiêu khống chế sinh tử ma bàn đem triệu vô cực bao vây. Phù văn cường đại chớp động hung hăng nghiền ác. Phúc phúc phúc. Trong khí cước mình môn không khí bên cạnh triệu vô cực tầm tầm bạo vỡ. Nhưng mặc cho sinh tử ma bàn xoay động thế nào tầm phòng hộ bên ngoài áo giáp vẫn không sước mẻ. Làm lực lượng sinh tử ma bàn không thể xâm nhập được mảy may. Vương giải chi binh quả nhiên không tầm thường. Lâm tiêu nhíu mày. Hoàng thiên hậu thổ ấm mạnh mẽ như vậy. Sinh tử ma bàn cũng không kém lại không thể công phá phòng ngự của đối phương. Công kích bình thường càng không cần phải nói. Tự hồ cần hao chút công phu. Lâm tiêu không nghĩ tới triệu vô cực lấy được một áo giáp vương phẩm. Nếu vậy muốn đánh chết đối phương càng gia tăng khó khăn. Cũng may thúc giục áo giáp vương phẩm cũng cần thật nhiều chân nguyên. Hắn không tin đối phương có thể sử dụng lâu dài. Oanh oanh oanh. Trong hư không. Lâm tiêu cùng triệu vô cực điên cuồng chém giết. Trong nhất thời song phương giao thủ trên trăm chiêu. Kinh khí mãnh liệt bắn ra tung tón khắp bốn phía. Không ai làm gì được ai. Bốn nửa bước yêu vương hiện tại đã dừng lại. Đứng xa xa nhìn qua ánh mắt u lãnh. Trước đó chúng từng đối giết triệu vô cực. Nhưng không nghĩ tới nhân loại kia chiếm được áo giáp vương phẩm. Nhất thời chúng đều có chút do dự. Không biết nên đi đánh chết bạch sắc yêu lan hay là đối phó triệu vô cực trước. Sư sư sư. Đúng lúc này ba thân ảnh khổng lồ đột nhiên nhảy vào đại điện. Chính là ba nửa bước yêu vương đã đuổi giết lâm tiêu khi trước. Di, là tiểu tử kia. Ba nửa bước yêu vương vừa tiến vào đại điện. Liền phát hiện không gian đạo văn trên bình đài. Nhưng ánh mắt cuối cùng tập trung vào cuộc chiến giữa triệu vô cực cùng lâm tiêu. Trên người tiểu tử kia có bảo vật thuộc về chúng ta. Lần này không để cho hắn chạy nữa. Giết! Ba nửa bước yêu vương liếc nhau Cơ hồ đồng thời hóa thành lưu quan bay về hướng Lâm Tiêu Tốc độ ngu viêm địa thử nhanh nhất xui một tiếng đi tới trước người Lâm Tiêu sát nhập chiến trường Móng vuốt trôi nổi hàng mang nháy mắt chụp xuống đầu Lâm Tiêu Yêu thú nơi nào tới cút trở về cho ta Lâm Tiêu còn chưa phản ứng Triệu vô cực đã không nhịn được Đánh nhau đã lâu còn chưa thể giết được Lâm tiêu đã khiến tâm tình hắn thật nóng nảy Hiện tại đột nhiên có yêu thú đánh út tới khiến hắn không kịp nghĩ ngợi Nổi giận quát một tiếng liền vung kiếm bổ lên móng vuốt đối phương Chỉ nghe một tiếng ầm vang Triệu vô cực lẫn yêu thú bay ngược ra xa Nhưng có được áo giáp vương phẩm nên triệu vô cực không hao tổn gì Mà ngu viêm địa thử lại bị lột một lớp da Máu tươi chảy xuôi Tiểu tử này là của ta Ta không tìm các ngươi phiền toái Các ngươi lại động thủ trước Hừ, đã hỏi qua ta chưa Triệu vô cực hừ lạnh một tiếng Ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm yêu tột Lòng tin của hắn tràn đầy Dù sao người khác không gây thương tổn được hắn Mà hắn có thể chậm rãi mà chết đối phương Tiểu tử nhân lại đáng giận Đôi mắt ngu viêm địa thử chuyển động Với thân phận cùng địa vị của nó trong yêu tộc, Tất nhiên nhìn ra được áo giáp trên người triệu vô cực không tầm thường Nhưng nếu muốn nó buông tha tấm bia đá trên người lâm tiêu Nó lại không cam lòng Trong lúc nhất thời cục diện lâm vào rằng co, hụt hụt, trong đại điện, từng đợt không gian lượt ba động, đột nhiên ánh mắt mọi người ngừng trên sáu quan tài đá trên bình đài bốn phía. Bởi vì song phương giao chiến, thật nhiều chân nguyên, yêu nguyên cùng khí huyết tàn lưu trong đại điện. Sau khi cảm nhận được khí tức này sáu quan tài đột nhiên hiện lên từng đạo phù văn ửa dị. Phù văn lón sáng. Chân nguyên. Yêu nguyên cùng khí huyết lập tức bị hấp thu cắn nuốt, Biến mất bên trong quan tài. Một màn ửa dị làm ánh mắt mọi người phát sáng. Chẳng lẽ bên trong những quan tài kia có bảo vật gì? Một ý niệm hiện lên trong lòng bọn họ. Không phải là không khả năng. Cho tới bây giờ mọi người chỉ chú ý bình đài có không gian đạo văn lực hấp dẫn. Không để ý tới sáu quan tài kia. Nhưng hiện tại ngẫm lại bên trong huyệt động thật nhiều bảo vật. Cực kỳ thần bí. Ngay cả áo giáp vương phẩm đều có. Nếu nói trong đại điện nơi đây không có bảo vật. Ngẫm lại cảm thấy không khả năng. Sưu sưu sưu. Cơ hồ chỉ nháy mắt. Ngoại trừ lâm tiêu cùng bạch sắc yêu lan. Bảy nửa bước yêu vương cùng triệu vô cực đều động. Lập tức lướt tới quan tài gần nhất. Bảy yêu một nhân loại. Sáu quan tài. Hiển nhiên là thiếu. Tự nhiên có hai nửa bước yêu vương không mục tiêu. Vì vậy yêu tộc sẽ không tranh đoạt cùng đồng loại. Mà đem mục tiêu rơi lên quang tài triệu vô cực lựa chọn. Cút cho ta. Triệu vô cực làm sao cho phép người khác ngắp nghé đồ vật của mình. Trong mắt hiện tia hung quang. Nỗi giận gầm lên một tiếng. ỉ vào lực phòng ngự của áo giáp không để ý hai nửa bước yêu vương tấn công. Dùng mạng đổi mạng. Hung hăng bổ ra một kiếm. Hai yêu tộc đương nhiên không dám liều mạng, liền bị công kích bay ngược ra ngoài. Sáu quan tài có bốn lớn hai nhỏ. Gần triệu vô cực nhất là quan tài nhỏ nhất. Nhưng triệu vô cực không thay đổi mục tiêu. Bởi vì trong sáu quan tài mục tiêu của hắn có đường vân rõ ràng nhất. Chất liệu sáng ngời nói tóm lại thoạt nhìn như quan tài mới nhất mà quan tài mới mẻ như vậy cũng sẽ là đặc thù nhất lấy được rồi ôm tâm tư này triệu vô cực ôm lấy nắp quan tài xốc lên một tiếng ầm vang nắp quan tài bay lên cao giống như bị người từ bên trong đá một cước đạp bay Bá theo bản năng tay triệu vô cực chộp vào trong quan tài ngay sau đó hắn chợt phượng lại, vẻ mặt đang mừng như điên biến thành trắng bịch trong miệng phát ra tiếng thét kinh hãi. bởi vì bên trong quan tài nằm một người. người này dáng người uyển chuyển. dung mạo tuyệt mỹ. quần áo màu tím. dáng người ma uyển mê hồn. không ngờ chính là người từng cùng hắn kề vai chiến đấu. Sau đó dùng không gian chi tinh đào thoát một mình. Hứa mạng. Tại sao nàng ở trong quan tài? Triệu vô cực từng nghĩ vô số khả năng, Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao lại là hứa mạng. Oanh oanh oanh. Cùng lúc đó năm quan tài khác cũng bật ra. Năm nửa bước yêu vương trường lớn đôi mắt. Nằm bên trong bốn quan tài lớn là bốn đầu yêu thú hình thể khổng lồ Mà quan tài nhỏ còn lại là một lão giả dáng người khôi ngô Làm gì có bảo vật bên trong quan tài đều là thi thể Bỗng dương Hứa mạng bật ngồi dậy Hứa mạng, ngươi không chết Triệu vô cực lớn tiếng kinh hô Chợt thấy đôi mắt hứa mạng mở ra Đưa tay chộp lấy bàn tay của triệu vô cực. Trong đôi mắt chỉ còn màu trắng. Hoàn toàn không còn đồng tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 826 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 1024 nhân khôi 1. Không tốt trong lòng triệu vô cực báo động nguy hiểm thân hình bật lui về phía sau đồng thời điên cuồng đâm ra một kiếm đâm vào ngực hứa mạng đương thanh âm tiếng kim loại truyền tới triệu vô cực cảm giác kiếm của mình như đâm trúng một tinh không vẫn thạt chỉ đâm vào được một tấc đã không còn tiến vào thêm chút nào Đồng thời một cổ cự lực từ tay trái bị hứa mạng chộp chúng truyền tới. Lực lượng cường đại oanh bay hắn ra ngoài. Nơi ngực hứa mạng hiện ra một lỗ thủng lớn cỡ nắm tay. Ngay sau đó dần dần khép lại. Trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng. Làm sao có thể lực phòng ngự của hứa mạng làm sao mạnh như vậy? Triệu vô cực trường lớn hai mắt. Thanh kiếm của hắn chính là chí bảo Một kiếm đâm trúng ngực dù là nửa bước vương giả cũng phải chết Nhưng hứa mạng chỉ bị thương nhẹ Nháy mắt liền khôi phục như cũ Năng lực khôi phục này ít nhất chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có được Hống hống hống Yêu thú cùng lão giả trong năm quan tài khác đều đột nhiên xuất thủ Bất ngờ không kịp đề phòng làm năm nửa bước yêu vương đều bị thương Rống giận thối lui Bá bá bá Bốn yêu thú cùng lão giả bay ra khỏi quan tài lăn không trong đại điện Cùng nhau đứng thẳng Trên người không có một tia chân nguyên ba động Lại dâng lên một cổ cảm giác khiến tim đập nhanh Đây rốt cuộc là thi thể hay người sống Vì sao không cảm giác được sinh mệnh khí tức trên thân bọn hắn Triệu vô cực lẩm bẩm Không hề có chút khí huyết Yêu thú này hẳn đã chết không ít năm tháng Vì sao Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Bảy nửa bước yêu vương khiếp sợ nhìn bốn yêu thú trước mặt Trên thân yêu thú đều không có khí huyết Không có yêu nguyên Lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Vượt xa yêu thú ngang dai. Chết! Lúc này sáu thi thể đột nhiên chật động. Thân thể hóa thành lưu quan bay về hướng mấy người đã động thủ với bọn hắn. Đáng giận! Triệu vô cực ngăn cản một kích của hứa mạng. Trong miệng phẫn nộ mắng. Thanh kiếm đột nhiên huyện hóa kiếm quan rậm rạp. Kiếm quang cắt hư không bao vây hứa mạng. ba Hư không phá vỡ. Kiếm quang tung hoàn. Xui xui xui. Trên người hứa mạng xuất hiện thật nhiều vết kiếm. Dài cả thước xé mở da thịt. Còn chém ra một hình kiếm ngấn chữ thật thật sâu nơi bụng nàng. Da thịt bị mở ra. Lại trôi nổi vẻ sáng bóng như kim chúc Oanh! Toàn thân ít nhất rậm rạc trên trăm đạo vết kiếm nhưng hứa mạng không chút sức mẻ. sắc mặt không chút thay đổi oanh ra một quyền. Lực lượng cường đại chấn triệu vô cực hung hăng bay ngược ra ngoài. Chân nguyên sôi trào không thôi. Đã khôi phục. Lâm tiêu lẩm bẩm nói. Trong khoảnh khắc song phương giao thủ. Vết kiếm trên người hứa mạng đã toàn bộ khôi phục. Nhìn không còn nửa điểm dấu vết Năng lực chữa khỏi cường đại như thế quả thật làm người không dám tin Là Nhân Khôi Thanh âm Long Gia có chút sợ hãi truyền tới Chập chập không biết là tên nào bố trí cả đại điện này không ngờ là nơi luyện chế Nhân Khôi thủ đoạn lợi hại Long Gia, Nhân Khôi là cái gì? Lâm Tiêu hỏi Nhân khôi là một loại thủ đoạn đem thi thể tế luyện thành khôi lỗi So sánh với khôi lỗi bình thường Nhân khôi là một loại thủ đoạn tà ác Một khi luyện chế thành công Thủ đoạn thông thiên Ngoài trừ cường giả có thể lập tức một chiêu đánh bọn hắn thành cho bụi Nếu không sẽ vĩnh sinh bất tử Thương thế nặng thế nào cũng không chết Bởi vì thân thể của bọn hắn không còn xương là thân thể, mà là một loại tài liệu cực kỳ tạc ác. Nhưng chân chính tạc ác vẫn là dùng người sống làm tài liệu luyện chế khôi lỗi. Ở thời xa xưa thậm chí còn có người lấy thật nhiều linh hồn làm tài liệu luyện chế khôi lỗi. Đó mới là ác nghiệt tội lỗi chân chính. Nơi này hẳn chỉ là nơi luyện chế nhân khôi bình thường. Nếu một khi ngươi vẫn lạc nơi này, Chỉ sợ cũng sẽ giống như hứa mạng bị luyện chế thành nhân khôi. Nhưng nhân khôi cũng có một nhiều điểm. Nếu trước khi thành hình lực lượng tụ tập không nhiều, Một khi năng lượng trong cơ thể tiêu hao không còn, Sẽ hoàn toàn mất đi động lực. Theo ta quan sát, Sáu nhân khôi trước mặt ngươi hẳn đều là sản phẩm chưa hoàn thành. Phỏng chừng mới tiến hành luyện chế chưa bao lâu. Trong lòng lâm tiêu phát lạnh. Một ngày trước hứa mạng còn là người sống rành rành. Hiện tại đã biến thành một khối nhân khôi không hề có chút khí tức sinh mệnh. Nơi này thoạt nhìn bảo vật đông đảo. Nhưng ngày càng thủy dị. Hơn nữa không biết tại sao kể từ khi tiến vào đại điện. Trong lòng lâm tiêu luôn có cảm giác nguy cơ dâng lên. Dù nhóm nhân khôi xuất hiện cảm giác này cũng không hề thay đổi. hiển nhiên điều làm cho hắn bất an cũng không đến từ sáu nhân khôi kia. Xem ra nơi này không thể ở lâu. Lâm tiêu rất tin trực giác của mình, rất ít sẽ xảy ra lầm lỗi. Nhưng trước đó có một người nhất định phải chết. Lâm tiêu nhìn triệu vô cực đang bị hứa mạng dây dưa. Áo giáp phương phẩm điếp sát rất cường đại. Nhưng không có nghĩa hắn không có biện pháp đánh chết đối phương. Gì, ngay lúc lâm tiêu đang chuẩn bị ra tay. Ánh mắt đột nhiên lướt qua một quan tài cách đó không xa. Dưới đáy quan tài tự hồ có đạo quan mang mỏng manh hiện lên. Lướt qua ánh mắt của hắn. Đó là cái gì? Tâm thần vừa động. Thân thể lâm tiêu lướt ra vung tay. Một cổ hấp lực vô hình đem vật sáng kia hút vào trong tay. Đó là một khối tinh thể màu trắng. Hình thoi. Bên trong tự hồ có mây khói lưu động. Tạng mát ra không gian lực nồng đậm. Ngoài trừ bên trong quan tài của hứa mạng có vật này, Lâm Tiêu còn phát hiện trong hai quan tài khác cũng có hai khối tinh thạch như thế. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt quá, không ngờ là đạo văn chi tinh. Long gia liếu lưỡi. Đạo văn chi tinh là do không gian đạo văn lực ngưng tụ mà thành tinh thạch. Bên trong ẩn chứa không gian đạo văn lực cực kỳ thuần tuế. Hơn nửa võ giả có thể hấp thu. Hấp thu ba khối có thể hình thành một đạo không gian đạo văn lực. Còn có hiệu quả hơn người hấp thu ngay trên bình đài kia. Trong lòng lâm tiêu vui vẻ. Dựa theo lời của Long Gia. Hắn lấy được ba khối đạo văn chi tinh là có thể luyện ra một đạo không gian đạo văn. Tiểu tử, vừa rồi ngươi chiếm được cái gì, giao ra đây cho ta. Tiểu tử, thừa dịp chúng ta đang chém giết chính ngươi lại tầm bảo, Nào có đơn giản như vậy. Chết đi cho ta. Hành động của lâm tiêu nhất thời làm bảy nửa bước yêu vương chú ý. Mà đôi mắt triệu vô cực phun lửa. Không nghĩ tới dưới đáy quan tài còn có vật khác. Không cần nghĩ tuyệt đối là thứ tốt. Anh Long, trải qua một thời gian triền đấu, đúng như lời của Long Gia, thực lực của sáu nhân khôi đã bắt đầu giảm xuống. Hai nửa bước yêu vương giảm bớt áp lực liền vung móng vuốt đánh về phía Lâm Tiêu, mà triệu vô cực một kiếm đánh lui hứa mạng. Sau đó chém về hướng Lâm Tiêu, Cuốt Lâm Tiêu khống chế hoàng thiên hậu thổ ấm. Hung hăng đánh bay hai đầu nửa bước yêu vương ra ngoài. Sau đó dùng sinh tử ma bàn ngăn chặn một chức của triệu vô cực. Ngao rống. Hai đầu nửa bước yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, phun trảo lại đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 827 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1025 Nhân Khôi 2. Muốn chết Đôi mắt lâm tiêu phát lạnh Không muốn tiếp tục dây dưa Trong tay đột nhiên hiện ra một cái chuông Chính là diệt hồn linh của hứa mạng Diệt hồn linh lay động Đương một tiếng Một cổ tinh thần trùng kích xuyên vào đầu óc Hai nửa bước yêu vương Làm động tác bọn chúng lập tức cứng lại. Ngay trong nháy mắt hoàng thiên hậu thổ ấm tùy theo áp xuống. Phúc suy. Một đầu nửa bước yêu vương lập tức nổ tung. Máu tươi tung tỏ. nhuộm đỏ cả mặt đất đại điện. Mà một đầu yêu thú khác cũng không chịu nổi. Nửa người cơ hồ dập nát. Thân thể bay ngược ra xa run rẩy. Đánh hai đầu yêu tột một chết một tổn thương Lâm tiêu xoay người Chiến đao bay ra Thương một tiếng lôi quang xanh thẳng cùng thanh kiếm va chạm vào nhau Lôi quang tạc vỡ Lâm tiêu bay ngược ra ngoài Nhìn ngươi còn chống cử tới khi nào Có lẽ bởi nguyên nhân mới bị luyện chế chưa bao lâu Hứa mạng hoàn toàn mất đi lực lượng sủi lơ trong đại điện. Không còn động tỉnh. Không bị hứa mạng dây dưa triệu vô cực cười lạnh một tiếng nhào tới chỗ lâm tiêu. Tiểu tử đáng giận. Nhìn thấy thành viên yêu tộc của mình vẫn lạc. Mấy nửa bước yêu vương còn lại đôi mắt phun lửa. Nhưng vẫn bị nam nhân khôi cuốn lấy nên không cách nào rảnh tay. Mà thời gian tế luyện năm nhân khô hiển nhiên lâu hơn hứa mạng nên sức chiến đấu không kém. Không ngừng làm chúng bị thương khiến chúng không cách nào bước lua ra ngoài. Bởi vì tất cả mọi người đều chỉ lo chiến đấu nên không ai chú ý tới đầu nửa bước yêu vương bị lâm tiêu giết chết máu tư tuôn đầy đại điện. Lúc này máu tư biến thành một mảnh sông dài dung nhập vào bình đài bên dưới sáu quan tài kia. Ca sát, nhận được khí huyết kiếp thiết, bình đài lớn nhất nước ra khe hở, giống như nắp quan tài nhẹ nhàng di chuyển. Bạch sắc yêu lan nhìn thấy cảnh tượng này trong mắt lón ra sắc thái kỳ dị, lúc này nó đột nhiên nhảy xuống bên dưới. Càng ngày càng nhiều máu tư dung nhập vào bên dưới bình đài. Khe hở bình đài càng lúc càng lớn. Một tấc hai tấc Một thước, hai thước, giờ phút này bên trong đại điện nơi nơi là một mảnh hỗn chiến, vô cùng hỗn loạn. Lâm tiêu khống chế hoàng thiên hậu thổ ống cùng sinh tử ma bàn không ngừng tấn công. Mà khí tức chân nguyên trên người triệu vô cực ngày càng yếu bớt. Muốn ta tiêu hao chân nguyên không thể thúc giục áo giáp vương phẩm sao. Ha ha, ngươi thật quá ngây thơ. Triệu vô cực cười lạnh lập tức lấy ra thật nhiều nguyên khí đang cử phẩm bỏ vào trong miệng. Oanh! Khí tức trên thân triệu vô cực liền tăng lên. Vậy sao? Thần sắc lâm tiêu không thay đổi tiếp tục tấn công. Thông thiên nhất đao. Lôi đình đao chém ra, đao mang bay thẳng về hướng triệu vô cực, nhanh chóng tiêu hao chân nguyên của đối phương. Ta nói rồi, vô ích. Triệu vô cực cười to toàn lực ra tay. Thương thương thương. Lâm tiêu dễ dàng ngăn cản tiếng công, mà triệu vô cực ngày càng suy yếu. Đáng giận. Triệu vô cực âm thầm cắn răng. Ở một bên. Trải qua chém dết thảm thiết lại có một nửa bước yêu vương vẫn lạc. Vết thương chồng chất. Rốt cục đêm năm nhân khôi hoàn toàn tiêu hao hết lực lượng. Tình huống không ổn. Lúc này năm nửa bước Yêu Vương còn lại mới chú ý bình đài trong đại điện. Hiện tại bình đài đã biến thành một mảnh đỏ tươi. Nắp bình đài mở rộng lỗ thủng lớn mấy chục thước. Lỗ thủng đang không ngừng lớn hơn. Bên trong mơ hồ tản mát ra cổ khí tức khiến chúng nó run rẩy. Trong đó là vật gì? Đáng chết đừng để bình đài kia mở ra. Sắc mặt năm nửa bước yêu vương đại biến. Bất chấp lâm tiêu cùng triệu vô cực. Liên tục ra tay oanh kiếp. Cố gắng đem bình đài kia đóng nắp lại. Lâm tiêu cùng triệu vô cực đều chú ý một màn này. Khí tức thật khủng khiếp. Trong lòng lâm tiêu hung hăng trầm xuống. Hắn cảm thấy cổ lực lượng làm tim hắn luôn đập nhanh chính là cổ khí tức kia. Sắc mặt triệu vô cực liên tục thay đổi, ánh mắt lóe ra trong lòng đã có ý rút lui. Đúng lúc này, vô cực, một thanh âm tiếng quát từ xa xa truyền tới. Theo tiếng quát còn có một cổ khí tức minh môn. Toàn bộ nửa bước yêu vương đều cảm giác đang đối mặt cùng biển khơi mênh môn. Có một loại cảm giác tùy thời sẽ bị giết chết. Phụ thân Triệu vô cực sưởng sốt trên mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng hô to. Thanh âm kia chính là cha của triệu vô cực vương giả sinh tử cảnh danh kiếm sơn trang thiết kiếm vương triệu vô tuyệt. Ha ha tiểu tử Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Triệu vô cực liền trấn định lại. Càng rỡ cười ha hả. Phụ thân hắn biết hắn gặp nguy hiểm đã đi tới huyệt động này. Với thực lực của cha hắn tuyệt đối không bao lâu có thể chạy tới. Một khi đã như vậy hắn còn gì sợ hãi. Chỉ cần cha hắn tới. Toàn bộ những kẻ ở đây đều phải chết. Nghĩ vậy triệu vô cực hoàn toàn ổn định xuống. Điên cuồng cúng lấy lâm tiêu. Hắn lận tiểu tử này thấu xương. Cho dù mạo hiểm trọng thương cũng nhất định lưu lâm tiêu ở lại. Thực lực triệu vô cực vốn không kém. Lại có thiên mang khải. Trường Kiếm chí bảo. Tuy rằng không thể đánh bại lâm tiêu nhưng muốn liều lĩnh giữ chân đối phương vẫn thật nắm chắc. Nghĩ vậy triệu vô cực cười lớn liều lĩnh ra tay tấn công, khí thế càng thêm rầm rĩ Gặp phải tình huống ác liệt như thế, trong lòng lâm tiêu chẳng những không hề kinh hoảng ngược lại càng thêm bình tĩnh. Một khi đã như vậy, sắc mặt lâm tiêu không chút thay đổi, một cổ khí tức tinh thần kinh khủng từ trong thân thể hắn tuôn ra. Địa khung ấc Chỉ nghe một tiếng ầm vang một hắc sắc đại ấm hình thành trên không, tản ra khí tức tinh thần mê muội. lực lượng khủng bố làm không khí trong đại điện đều chấn động. vũ kỹ gì vậy. khí thế cường hãn làm triệu vô cực không khỏi kinh hãi. nhưng ngay sau đó hắn cười rộ lên. chí bảo còn không thể oanh phá phòng ngự của hắn. Tiểu tử này nghĩ nhờ vào vũ kỹ do chân nguyên ngưng tụ là có thể oanh phá sao. Trong tiếng cười lạnh, hắn lại vung kiếm chém lâm tiêu, không hề ngăn cản địa khung ấm. Địa khung ấm tản ra khí tức minh mông dán xuống, hung hăng rơi lên người triệu vô cực. Một tiếng ầm vang, chỉ nghe tiếng nổ như sấm sét, Thiên mang khải lón ra hắc quan kịch liệt. Triệu vô cực trừng lớn đôi mắt khó thể tin. Toàn thân bị khảm sâu vào trong lòng đất. Mạnh quá, làm sao có thể mạnh như vậy? Triệu vô cực phóng lên cao, vẻ mặt kinh hoảng. Cổ lực lượng vừa rồi thật sự quá cường đại. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn kịch liệt thúc giục thiên mang khải. Chỉ sợ đã nguy hiểm rồi dù là như thế hắn cũng đầu hoa mắt choáng chân nguyên biến mất chỉ một kích đã hao tổn một phần ba chân nguyên không khỏi tuôn mồ hôi lạnh còn chưa đủ sao nhìn triệu vô cực lâm tiêu lẩm bẩm trong mắt hiện tia lệ mang như vậy trong mắt lâm tiêu hiện tia kiên định giơ tay lên hô Tinh quang vô tận hiện ra trong đại điện. cưỡng tinh ngạo thế quyết vận chuyển. Tinh thần chân nguyên ngưng tụ. Không trung như lật ngược lên. Một bạch sắc đại ấm còn khủng bố hơn khi nảy hình thành. Điên cuồng cắn nuốt tinh thần chân nguyên trong cơ thể lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi tám trăm hai mươi tám truyện audo được phát hành tại truyện audo.fiz chương một nghìn không trăm hai mươi sáu đi không được chỉ nháy mắt tinh thần chân nguyên của hắn đã tiêu thất một phần hai đang không ngừng hao mòn rốt cục tới ba phần tư một bạch sắc đại ấm đã hình thành thiên tinh thần khung ấm thiên khung ấm Rốt cục lâm tiêu lần đầu tiên thi triển thiên khung ấm. Trước mắt bao người, bạch Sắc đại ấm khủng bố đánh thẳng vào triệu vô cực. Đây là vũ kỷ gì? Vì sao cảm giác còn khủng bố hơn chiêu vừa rồi? Nhìn bạch Sắc đại ấm triệu vô cực trường lớn hai mắt trong lòng hung hăng co rút, vẻ mặt hoảng sợ. Một kích vừa rồi đã làm cho hắn tiêu hao một phần ba chân nguyên. Nếu thêm một kích này chẳng phải càng nguy hiểm Ngăn cho ta Lần này triệu vô cực cũng không dám khinh thường Hắn nổi giận gầm lên một tiếng Thúc giục thiên mang khải tới tận cùng Đồng thời nắm chặt trường kiếm liều lĩnh chém lên bạch sắc đại ốc Một tiếng ầm vang Một cổ cự lực khổng lồ truyền tới Lực lượng cường đại làm cho triệu vô cực không còn cách nào nắm chặt được trường kiếm. Đương một tiếng. Trường kiếm rời khỏi tay. Ngay sau đó trong ánh mắt kinh hải của hắn bạch sắc đại ấn hung hăng đập thẳng vào lồng ngực hắn. Oanh! Như hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau. Triệu vô cực bay ngược ra sau như diều đứt dây. Thân thể hung hăng đập lên vách tường. Oa một tiếng miệng phun máu tươi. Chân nguyên trong cơ thể triệu vô cực đã tiêu hao bảy tám phần. Không thể tiếp tục khởi động phòng ngự. Chỉ có thể bảo hộ cho đầu của mình. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Không gì hơn cái này. Thanh âm lâm tiêu lạnh lùng truyền tới, lôi đình đao chật lõ. Phúc suy. Một cánh tay triệu vô cực bay ra ngoài, máu tươi phun trào. Ngươi không thể giết ta, nếu không cha ta thiết kiếm vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. vẻ mặt triệu vô cực đau đớn sợ hãi, khuôn mặt giữ tợn điên cuồng kêu to. Vậy sao? Thanh âm lạnh lùng cánh tay còn lại cũng bay ra ngoài. a! Khuôn mặt triệu vô cực vạn vẹo, thống khổ kêu to điên cuồng chạy trốn tiểu tử dừng tay cách đó không xa truyền ra thanh âm thiết kiếm vương gầm lên giận dữ tức giận tận trời nếu không dừng tay ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh ánh mắt lâm tiêu bình thản hoàn toàn không để ý tới lời của thiết kiếm vương cảnh cáo ánh đao chợt ló hai chân triệu vô cực bị xóng thành hư vô. đau đớn mãnh liệt cùng chân nguyên tiêu hao rốt cục làm toàn thân triệu vô cực run rẩy. gần như tuyệt vọng. hắn thúc giục chân nguyên còn lại muốn chạy trốn. ngươi trốn không thoát đâu. ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng liên tục chém ra. một đau, hai đau mười đau. Lúc này chân nguyên của hắn cũng không còn bao nhiêu, mà triệu vô cực có thể sống tới bây giờ là nhờ có thiên mang khải. Nhưng tuy thiên mang khải lợi hại, chân nguyên triệu vô cực không đủ. Tới khi chịu đựng đau thứ 10 thì hắc quang bao quanh đầu triệu vô cực biến mất. Chết đi! Lâm tiêu nắm lấy cơ hội chém tới. Phúc suy Đầu triệu vô cực bay lên cao, máu tươi phun như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Triệu vô cực rơi xuống đất, hoàn toàn tử vong, đôi mắt trường lớn, chết không nhắm mắt. Lực phòng ngự của áo giáp vương phẩm thật biến thái, nơi này không thể ở lâu, đi. Vung tay thu hồi áo giáp, không gian giới chỉ cùng thanh kiếm màu đen, lâm tiêu xoay người muốn đi. Oanh long. Đúng lúc này một đạo khí thế khủng bố rán xuống. Ngay sau đó một thân ảnh xông vào đại điện. Người này thật cao lớn. Lưng đeo thiết kiếm màu đen. Khung xương thật cao to. Hình thể vô cùng khổng lồ. Vừa vào đại điện ánh mắt đã rơi xuống thi thể triệu vô cực. Đôi mắt đỏ ngầu. Vô cực. Trung niên ngửa mặt gầm lên một tiếng Lực lượng cường đại bao phủ cả đại điện cực kỳ bi thương Nếu ở nơi khác chỉ một lần nháy mắt hắn có thể xuyên qua khoảng cách hàng ngàn hàng vạn dặm Nhưng ở trong đại điện tràn ngập không gian lực này Hắn chỉ có thể trơ mắt nghe tiếng con trai bảo bối của mình kêu thảm thiết Bị người giết chết Số tiểu tử ta muốn ngươi chết không chỗ chôn. Hôm nay nơi này sẽ là mộ địa của ngươi. Điên cuồng quát to một tiếng triệu vô tuyệt trảo nhiếp về hướng lâm tiêu. Đây, lâm tiêu thúc giục hư không khải giáp, thi triển hư không chuyển hoán. Hư không khải giáp. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, vỡ cho ta. Mười thước. Chỉ kém mười thước là lâm tiêu đi tới không gian vách tường. Nhưng lúc này một cổ lực lượng vô hình buông xuống. Đem không gian chung quanh hắn đông cứng lại. Nháy mắt giam cầm hắn. Phanh một tiếng. Lực lượng cường đại buông xuống. Hư không khải giáp vang lên răng rắc. Sau đó ầm ầm nổ tung. Dưới uy áp của vương giả sinh tử cảnh. Hư không khải giáp yếu ớt không chịu nổi một kiếp hoa lạc lạc. lực lượng vô hình cuốn quanh. thiết kiếm vương dùng sức thập phần xảo diệu. làm cho lâm tiêu giống như bị cự mãn cuốn lấy. khung xương vang lên răng rắc. chân nguyên vừa vận chuyển liền bị chặt đứt tại ngọn nguồn. hoàn toàn vô lực. phút xuôi. lâm tiêu phun ra máu tươi nội tạng bắt đầu vỡ tan triệu vô tuyệt sắc mặt âm lãnh thanh âm dữ tận. yên tâm đi. tiểu tử. ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng đâu. ta sẽ chậm rãi ra tấn ngươi. thẳng tới khi toàn thân ngươi nát thành vải bùn mới thôi. tận mắt nhìn thấy con trai bảo bối của mình bị lâm tiêu vết chết. triệu vô tuyệt làm sao để cho hắn dễ dàng chết nhanh như vậy. Là vương giải nhân loại Đi nhanh lên Cả quá trình nói ra thật dài lâu Kỳ thật chỉ diễn ra trong chết mắt Nhìn thấy triệu vô tuyệt nhóm nửa bước yêu vương còn lại đều kinh hãi Rốt cục không còn để ý tới không gian đạo văn gì khác Điên cuồng lao về phía vách tường không gian Còn muốn chạy Đi được sao Đám tiểu yêu các ngươi đều ở đây Các ngươi cũng có phần giết chết con ta Cho nên không ai được sống Tất cả đều phải chết Khuôn mặt triệu vô tuyệt dữ tận Tay trái lăng không chụp xuống oanh Long Một thủ trưởng cực lớn xuất hiện Thủ trưởng đen như mực Khí tức như địa ngột Những nơi đi qua hư không dập nát Vỡ ra lỗ thủng thật lớn Vương giả sinh tử cảnh Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa Nâng tay hư không phá nát uy lực cường đại khôn cùng Hóng Nhóm yêu tộc sợ hãi Điên cuồng gầm lên giận dữ Đồng thời trong cơ thể bột phát yêu nguyên khủng bố Năm đạo yêu nguyên kết hợp cùng một chỗ cố gắng ngăn cản triệu vô tuyệt công chứ Buồn cười Triệu vô tuyệt cười lạnh một tiếng. Bàn tay vô tình chụp xuống. Dễ dàng nổ nát một kích liên thủ. Sau đó nghiền áp xuống thân hình bọn chúng. Phúc phúc phúc. Thanh âm tiếng huyết nhục liên tục nổ tung vang vọng cả đại điện. Nhóm yêu tộc trường lớn hai mắt hoảng sợ. Thân thể bạo vỡ thành huyết vụ đầy trời. Máu loãng nồng đậm lan tràn khắp mặt đất nhuộm thành màu đỏ tươi Còn một con yêu thú lại mới cử tinh đỉnh phong Giết nốt nó ta sẽ tiếp tục chậm rãi tra tấn ngươi Triệu vô tuyệt lộ nụ cười lạnh lẽo Ánh mắt đảo qua đại điện Cuối cùng dừng lại trên bạch sắc yêu lan Điểm nhẹ tới trước Một khi đánh trúng yêu lan hẳn phải chết không nghi ngờ Cho dù nó có thiên phú không gian cũng không tránh khỏi công kiếp của sinh tử cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 829 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1027 Luyện Hóa Thiên Mang Khải Anh Long Ngay lúc Yêu Lan sắp bị đánh trúng Bình Đài vừa nhận thêm thật nhiều máu tươi kích thiết. Âm âm nổ ra. Một thân ảnh khổng lồ từ trong vọc tới ngăn chặn một kích của triệu vô tuyệt bay qua. Đó là một đầu yêu lan cao hơn trăm thước. Toàn thân âm khí dày đặc. Không ngừng tản mát ra khí tức mênh mông. Bị khí tức của nó áp chế. Hư không không ngừng dao động. Giống như sống gần không thôi Bộ dáng của yêu lan giống bạch sắc yêu lan như đốt Phản phức như từ một khuôn mẫu khắc ra Chỉ có một điểm khác nhau duy nhất Trên người nó tràn đầy những đường vân huyết sắc Vừa nhìn thấy nó trong ánh mắt bạch sắc yêu lan hiện ra quang mang Giống như đứa con nhìn thấy mẫu thân của mình Yêu vương sơn mạch thiên vẫn Di không đúng trên người không có nửa điểm huyết khí cùng sinh mệnh khí tức sao lại thế này. Nhìn thấy huyết văn yêu lan. Triệu vô tuyệt nhướng mày. Từ trên người đối phương hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đây là một khôi lỗi cấp bậc yêu vương. Thời khắc mấu chốt huyết văn lan vương cố lâm tiêu một mạng. Hóng. Quyết Văn Lan Vương cảm ứng được Triệu vô tuyệt móng vuốt hung hăng đánh tới khí hình khủng bố làm hư không liên tục nổ tung nếu Triệu vô tuyệt không buông lâm tiêu không toàn lực ứng phó rất có thể bị thương dưới một kiếp này bỏ qua lâm tiêu thiết kiếm sau lưng Triệu vô tuyệt phóng lên cao hung hăng chém tới oanh long long Huyết văn lan vương phóng thích ra năng lượng u lãnh hữu dị. Chân nguyên triệu vô tuyệt bá đạo vô cùng. Hai loại lực lượng đập vào tạo thành động tỉnh như tận thế. Lực lượng khủng bố quét ngang đại điện. Vài quan tài đều bị quét thành bụi phấn. Nếu không phải lâm tiêu có được thiên hư y làm cho thân thể phù hợp cùng không gian. Chỉ gặp không gian phong bạo thổi quét cũng đủ làm hắn tiêu tán, trốn Trong thời khắc sinh tử Không hề có chút dây dưa Lâm tiêu lao thẳng vào thông đạo vách tường không gian Không hề có chút giao dự chần chờ Nếu không phải trả giá bằng chính sinh mạng của hắn Còn muốn chạy, nằm mơ Triệu vô tuyệt làm sao cho hắn rời đi Một kiếm ngăn cản công kích của huyết văn lan vương. Ngay nháy mắt lâm tiêu tiến vào vách tường không gian liền đánh tới một chưởng Lâm tiêu có thể cảm giác được không gian lực bao trùm thân thể. Sinh tử cảnh có thể phá toái hư không? Vì vậy không gian lực không thể ngăn cản được công kích của thiết kiếm vương. Thời khắc mấu chốt, lâm tiêu bóp nát hư không châu mà bách lý tỷ bệ hạ ban cho. Ôm! Trong khoảnh khắc tiếp tác đó, thân thể lâm tiêu tiêu tán, nhập vào hư không sau đó chìm vào trong vách tường không gian. Bảo vật không gian. Thiết kiếm vương kinh sợ, không ngờ lâm tiêu còn có bảo vật như vậy, hắn cắn răng toàn thân chật bột phát quang mang. Tiểu tử Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên Hôm nay đều phải chết Trong lòng rống lên giận dữ Triệu vô cực thi triển không gian áo nghĩa Trong thân thể bắn ra hào quang chói mắt Hai tay huy động Không gian ba động vô hình thổi quét hết thể Lực lượng cường đại xuyên thấu hư không Nháy mắt buông xuống chỗ lâm tiêu Đánh nát không gian truyền tống của hư không châu, ôm, hư không chỗ lâm tiêu thoáng chút phá vỡ cuốn lấy hắn kéo vào trong không gian loạn lưu. Hụt hụt, không gian loạn lưu mãnh liệt như cương đao điên cuồng vạn sắn thân thể lâm tiêu. Chỉ một lát sau trên người hắn đã rậm rạc vết rách. Nếu không nhờ thời gian dài mặt thiên hư y làm thân thể hắn có ti phù hợp cùng không gian hắn đã sớm tử vong, nhưng dù là vậy thân thể hắn vẫn dần dần rạn nứt, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, không còn kiên trì được bao lâu. ôm thời khắc mấu chốt, một cổ lực lượng vô hình buông xuống, hóa thành bạch quan hư ảnh long hình bao phủ lâm tiêu, chính là long gia tiểu tử. Mau mặc vào áo giáp vương phẩm ta kiên trì không được bao lâu Thanh âm lo lắng của lông da truyền tới Hiện tại lực lượng của lông da chỉ khôi phục được rất ít Chỉ có thể bảo hộ được lâm tiêu trong thời gian ngắn ngủi. Lâm tiêu cố nén đau đớn sắc mặt không chút thay đổi Rất nhanh lấy ra thiên mang khải Hít sâu một hơi Lâm tiêu đem linh hồn lực thẩm thấu vào trong thiên mang khải. Vương giải chi binh đều dùng linh hồn tế luyện. Lưu lại linh hồn lạc ấm của mình bên trong mới có thể sử dụng. Muốn sử dụng thiên mang khải, hắn phải xóa bỏ linh hồn lạc ấm của triệu vô cực bên trong. Linh hồn lực của lâm tiêu thẩm thấu đi vào. Tìm kiếm linh hồn lạc ấm của triệu vô cực. Nơi trung tâm trận pháp của vương giải chi binh là nơi cư trú tốt nhất. Bởi vì làm như vậy mới có thể hoàn toàn nắm giữ vương giải chi binh. Thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bị linh hồn lực của lâm tiêu xâm nhập. Đạo linh hồn lạc ấm liều mạng giải vua. Nương ưu thế chiếm cứ vị trí trung tâm. Không ngừng rằng co. Phá không có thời gian dây dưa trong lòng lâm tiêu gầm lên giận dữ vận chuyển cử ngự phân thần thuộc linh hồn khí tức nháy mắt buông xuống trung tâm trận pháp áo giáp nghiền áp linh hồn lạc ấm của triệu vô cực phanh linh hồn lạc ấm bị chấn run rẩy năng lượng dần biến mất a tuy linh hồn lạc ấm không có thần trí Nhưng vẫn còn bản năng cơ bản. Nháy mắt sắp bị hủy diệt liền phát ra tiếng hò hét. Chợt tan thành mây khói. Lâm tiêu nhanh chóng đem linh hồn lạc ấm của mình khắc vào trung tâm áo giáp. Dùng cử ngữ phân thần thuật chặt chẽ ra cố. Thành công lưu lại linh hồn lạc ấm. Lâm tiêu rót chân nguyên vào trong. Nhất thời thiên mang khải tản ra ánh sáng cảm giác thành thục hiện lên trong đầu lâm tiêu. thiên mang khải chợt lón liền bao phủ thân thể hắn từng đạo hắc quang lập tức bao trùm khắp toàn thân lâm tiêu. tốt tốt không thể tưởng được còn nhanh hơn suy đoán của ta. thanh âm long gia vui mừng vang lên chợt biến thành ngưng trọng nói. lâm tiêu. tuy rằng ngươi mặc vào áo giáp vương phẩm nhưng bởi thực lực của ngươi Không thể chân chính thúc dục ra lực phòng ngự của nó. Cho nên còn chưa tính là an toàn. Hiện tại chúng ta đang ở trong không gian loạn lưu. Nếu không nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Sớm muộn sẽ bị lực lượng cường đại trong này phá hủy. Long Gia, ngươi có biện pháp nào sao? Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Biện pháp đương nhiên có ngươi nhớ kỹ một lát nữa ta sẽ tụ tập toàn bộ lực lượng của ta mở ra một lỗ hổng trong không gian loạn lưu truyền tống ngươi ra ngoài khi ta ra tay ngươi nhất định phải toàn lực thúc giục áo giáp mới có thể chống lại không gian phong bạo tập trước nhưng sau lần ra tay này chỉ sợ ta sẽ lâm vào ngủ say hơn nữa ta cũng không biết sẽ đem ngươi truyền tống tới địa phương nào. ta vẫn còn một chút sinh mệnh tinh chẳng lẽ không thể bổ sung sinh mệnh lực của ngươi sao. không phải do nguyên nhân sinh mệnh lực. sở dĩ ta tỉnh lại ngoài trừ hấp thu sinh mệnh lực trong sinh mệnh tinh. long hồn trong gian sơn ấm cũng có tác dụng rất lớn. lần này long hồn lực rất yếu ớt. Có thể không chịu nổi cho ta vận chuyển cường lực như vậy Nhưng ngươi yên tâm Ta chỉ là lâm vào ngủ say Chờ sau khi khôi phục lực lượng nhất định tự nhiên sẽ lần nữa thức tỉnh Đương nhiên nếu ngươi có thể giúp ta tìm một ếp long hồn lực thì tốt hơn Ta sẽ thức tỉnh càng nhanh hơn Ngoài ra tìm vài tiểu mẫu long cho ta cũng tốt lắm Ha ha các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz tám trăm ba mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn không trăm hai mươi tám vô tận hải lâm tiêu không lời gì để nói trường hợp như vậy mà hắn còn cười được vui vẻ như thế chú ý tiếng cười chợt ngừng lại long gia đột nhiên quát một tiếng hư ảnh long hình bao trùm lâm tiêu chợt bút lên. bạch sắc long ảnh đứng ngạo nghễ trong không gian loạn lưu. trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang. hóng. thanh âm long ngâm vang lên quang ảnh long già ầm ầm va chạm vào hàng rào không gian. oanh. hàng rào không gian lập tức phát nát. xuất hiện thông đạo lúc xoáy tối đen cao vài thước. Thông đạo chậm rãi thu nhỏ lại. Được không gian lực bổ sung dần dần khép kín.